Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com. Chương 110. Ám sát. Bộ đường từ liễu viện đến trang gia. Tức là trời mưa lớn, nhưng trên trường không có khả năng sẽ không có người. Nhưng mà lúc này, trên đường lại an tỉnh gần như tỉnh mệt. Cùng một trang phục. Cùng một dấu hiệu trên đại đao Đó là thấm vệ trong cung Trước nó bảo vệ Quá người liền chuẩn bị lấy mạng Vì phụ thân cao cao tại thượng Luôn miệng nổi tinh hẳn Cũng không hơn gì thứ này và chim vì loại những thân cho con này Mà cảm thấy buồn cười Hiết thống đúng là kỳ diệu đó ràng những thân nhân chưa đến 5 năm Rõ ràng qua năm xuống tháng Cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi ở chung Nhưng trong lòng hẳn Lấy thẫn coi lão nam nhân đôi khi Nhìn còn tịch mệnh hơn hẳn kia làm phụ thân. Trong lúc đó mạc, một người tướng lên trường lời. Phụng mạnh thánh thượng, mang tan thư tình đến kinh đồ. Mong công tử giao người để chúng ta mang đi. Ta không muốn trọng ý, thì phải làm sao bây giờ? Các người muốn làm thế nào? Giết ta hay là mang cả ta đi theo? Không rợi hắn rắp lời, bà chìm tiếp tục nổi. Thiên hạ này không có người nào có thể giữ được ta. Các người có tin không? Bị mộng ánh mắt phóng trường Như không hề để ý Nhưng lại thiểu huyết đến tận cùng như vậy Nhìn chầm chầm Đừng tính đau lĩnh mộng trận co rốt Không dám nói thêm lời nào nữa Đưa ra phía sau phải bước chấm tay nổi Chỗ nào đắc tội Thỉnh công tự thứ lội Lên Đám người tâm tử sao có thể Đã người kháng lam càng trước mặt bọn họ Thời điểm đối phương trọng thủ Bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Nhưng nhìn thấy công tử tự mình Bước xuống xe gian tay còn mang theo kiểm. Bọn họ nhấn ta đều lùi về phía sau, nữ bướng cũng không giảm tiếng lên phía trước. Kiểm của cấm tử không vân biển đường địch ta. Bảo vệ sang ở cho ta, ai dám tới gần giết không tha. Vâng, kiểm ra gói vỏ, ẩn ẩn như có rồng ngâm thanh truyền ra. Hồi lâu không thấy nhật nguyệt, ngay cả mây nhược cũng đang nhọc bảo. Mũi kiếm trung Trung phản phớt như đàn thúng dụng chủ nhân ma mau để nó phát quỳ. Nửa mưa động lại trên người, từ trên trán chạy xuống, dừng trưởng xuống mũi đến miệng, lấy tư tường nhỏ xuống đó, đó đang là vị mưa mà chọc vợ. Nhưng từ trên người bạch chìm lại có thể nhìn thấy mũn phần tiêu sái thoải mái. Giờ khác này, tất cả mọi người đều phải thừa nhận, rằng tất cả các vị hoàng tử, vị này chính là người giống hoàng thượng nhất. Hoàng thượng có thể thiên vị sụn ái vị hoàng tử, thông thường ở kinh đô này không phải không có đạo lý. Tiếng bước chân trong mưa dần dần dọc dọc, càng lúng càng gần. Bạch chim xúc kiếm, huyến sẽ không lãng phí thời gian, thức tình còn đang đợi hẳn. nước mưa rất lạnh, giỏ cũng rất lạnh, nhưng chỉ cần nhớ tới người trong lòng vẫn đang đợi hẳn. Hàng ý một chút cũng không thể xâm nhập vào lòng. Những người này tính cái gì vậy? Bằng bằng bằng. Kiếm qua, người đổ. Tiếng vật nặng rời xuống đó, một tiếng lại một tiếng, không có người kiều. Càng không có người nói chuyện, bởi vì yến hầu của bọn họ đều đã bị chấm đớ một lời cũng không thể tốc ra, giống như một mạng kịch cầm. Bắt đầu với sự trầm mạng, kết thúc cũng là trăm mạng, nhưng con người sống là còn sợ hãi. Bọn họ đều biết vị công tử này là cần giả, vô cùng mạnh. Vì vậy lung xuống động người đến, đều vô cùng đồng Nhưng mặc dù có nhiều người vây công như vậy, nhưng vẫn không thể định lại một mình công tử. Vẫn la bọn họ xem nhẹ người này. Tha. bằng Kiếm đến, ngơi lập tấn trận bắt ngã xuống. Miếng mắc hồ như còn phun ra một chữ mạng. Nhưng nhớ lại không phát ra một chút tiếng động. Trên trường rộng lớn, rốt cũng còn lại chỉ có hai người, bà Chìm công người đầu lĩnh kia. Bà Chìm vẫn chuẩn bị thuận tay xử lý. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng nên lưu lại một người trở về trường lời. Kiếm đến cổ liền dần lại. cũng không thèm liếng mất một cái xoay người tiến vào xe ngừa nói cho hắn đông vào thư tình là động đến ta ta không sợ đối định với hắn chân chạm lên thành xe bà chim vẫn cảm thấy chưa hết giận chân lại nhìn về phía nam tử người cho người đem mấy thứ trên đất đưa về kinh đồ nếu có thể ném toàn bộ lên đại điện để hoàng thượng có thể nhìn thấy bản công tử sẽ thượng hậu mang tất cả về lật ngược kinh đồ quay cho lông trời lỡ đất Rồi về đây gặp bản công tử Vâng Tâm tử hừng phấn trả lời Chỉ cần nghĩ đến Phải xử lý kinh đồ như thế nào Hắn liền thật muốn ngửa mặn lên trời Cười lớn vài tiếng Lâu rồi vẫn chưa có chuyện thống khoái Để làm như vậy Dù có ngủ Hắn cũng vui mừng đến tỉnh dậy Thuật hà nhất định sẽ khiến công tử vừa lòng Ba chim nhẹ đá hắn một cướp Rồi đi vào xe ngựa Tâm tử xoa xòa bả vai Vì bị công tử nhãn đá Hát hắn cười mấy tiếng tháng to nổi. Điều đã nghe được cầm tử phân phó rồi chứ, sao không phải chuẩn bị đi làm việc. Đi đi đi, đương nhiên đi. Ngắm lại, liền cảm thấy đã nghiền. Ta cũng muốn đi. Tiếng mưa bên ngoài quá lớn, khiến thấy thức tình cũng không nghe được rõ ràng. Nhưng nàng cũng không quá chút tâm nghe ngọng. Tất cả lực chú ý của nàng đều đặt trên người nam nhân kia. Tiếng lên, nhận lấy áo của hắn để qua một bên. Cũng không chú ý tới ánh bắn kinh ngạc của nhà hoàng Nhớ chặn lấy cổ tay của hắn xem mạch Hết thảy đi bình thường Trong xe có xiêm y không Nhà hoàng lúc này mới hồi phục tinh thần Và đáp Có Lấy đi Lập tức thay quần áo Cởi đai đeo nặng ngọc của bà Chìm Ráng thứ tình tiếm tụng cởi áo ngoài cho hắn Bà Chìm giữ chặn lấy tay nàng Không vội Đó về lại đổi Đường cũng không còn xa Nên đừng để quần áo mình cũng bị nhiễm ớ. Ta tà liễn hắn một cái, đồng tán của Trăng Thư Tình không ngừng, cũng không nói chuyện. Cho đội tống y cũng đã đến trang gia. Trang Thư Tình cho xe ngựa trựng tím chạy đến trước viện. Tống bệnh chìm rối tung, đã trựng lao khôn một lửa. Hắn nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, thói người đỡ người xuống dưới. Sau đó, nhà hoàng mới cẩn thận ôm liệu triêu hình bước xuống. Một nhà hoàng kháng dơ ồn, Mặn kẻ mưa ước Cũng không để liễu tâm tiểu thư dính một chỗ nữa Đưa người đến căn phòng phía Tây Mặn tỷ tỷ Đó tuy là giang phòng sợ sẻ nhất Nhưng tỷ vẫn cứ cho người la qua một lần nữa đi đang cứ mặn hồi lâu mới phụng hồi lại tinh thần Vội vàng gật đầu Sau đó liền vội vàng dẫn người đi sắp xếp Nàng không hiểu quá nhiều việc bên ngoài Nhưng trong nhà chỉ cần một người hiểu là đủ rồi Nàng cứ theo đó mà làm là được Bảo Châu để gọi thằng dương tử đến đây, nói hắn mang theo hộp thuốc cũng mang theo hộp dụng cụ của ta đến đây. Vâng. Nam Châu, người đi nói dụ nương tử, đóng một nồi căn gừng, đóng nhiều một chốt, mọi người đều uống một chén dãy hàng. Vâng. Trắng tích tình lúc này mới nhìn về phía bạch chim. Sao lúc trở về, chàng không lấy ô che Ta không yếu đuối như vậy. Đừng quan tâm trong mắt bà chim ẩn ẩn có ý cười Ta có từng kể cho nàng Hồi nhỏ nâng ta đã cho ta ăn loại hoa biết đi kia Đó không phải vật phàm Từ đó về sao ta chưa hề bị bạn Các thư tình tuy rằng học là y Nhưng cũng không phải người theo chủ nghĩa duy vật Ở thế giới này Từ khi nàng mở mắt lần nữa Lại càng thêm tin tưởng thế giới này vô cùng to lớn Không những gì có thể đoán trước Nắm lấy tay hẳn nhiệt độ ấm áp như bình thường, vì thế nàng cũng không nói thêm cái gì, hai người sống vai bước vào trong phòng. Một ngày hôm nay trôi qua thật dài. Sự tình xảy ra nhanh chóng, thật sự có chúng trả ta không kịp. Càng khiến nàng bước ngưng là trong đó không hề có chuyện vui vẻ xảy ra. Phụ thân chàng muốn rưu bỏ vị phụ tỉ này sao? Không cần quá đặc nặng chuyện của hắn vào trong lòng. Hoàng đệ bất quá cũng không hơn gì cái này. Đại chù hiện đã loạn trong giặc ngoài, đã không còn phát dương quang đại như ngày xưa. Hướng chi, dù có mang nàng về kinh thần, cũng tuyển sẽ không muốn lấy tính mạng của nàng. Khả năng lớn nhất là có thể lén dấu nàng đi, để nàng có thể tì bọn họ sợ dụng. Nội đến cái chết, không ai sợ nó bằng hoàng đế Chỉ cần nghĩ đến loại chuyện như vậy có khả năng sẽ ván dính trên người thư tình, và chim liền nén không được sáng khí quanh thần. Làm sao vậy? Thì đánh chuyện gì sao? Không có việc gì, không cần lo lắng. Chờ việc này qua, chúng ta sẽ rời đi hội nguyền. Thiên hạ rộng lớn, không phải chỉ có mình đại trù mới cho chúng ta một chỗ dung thần. Xa xứ là một quyết định, đối với bất kỳ ai cũng không hề thoải mái Nhưng bạch chim lại bất động. Từ nhỏ, hắn đã có thói quen ngao du tứ phường nhưng tánh tứ tình đã không thể bỏ xuống thân nhân của mình. Nếu sự tình phát sinh theo hướng sâu nhớ, ta sẽ đi theo chàng. Được. Đến xương phòng phía tầy, ta nhân tử cũng đã đến. Bà chim không cùng đi vào, mà chỉ trở về phòng của mình. Gọi Trang Nguyên tới gặp ta. Vâng. Trang Nguyên vốn đang ở bệnh phủ sự lý sự tình. Được đến thông báo lập tứng gắn lại mọi chuyện đi gặp bạch chim. Không bao lâu sau liền có mặt. Lát nữa mang thăm người đến đây. Ngầm bổ sung theo người bên chỗ thơ hàng Chưởng lời đến chỗ tô văn Nói hắn nên chuẩn bị Vâng Như tới bộ giảng hừng phấn vừa rồi của tâm tử Đăng Nguyên không khỏi có chút hâm mộ Hắn cũng muốn đi Nhưng tình huống trước mắt hắn không dám rời đi Hắn sợ công tử sẽ đùa quá tài Lá vô nhân từng nói qua Nếu không phải tất yếu Thì không thể đụng đến tính mạng của nhiều người Hắn không dám ngăn cản công tử làm chuyện gì Chỉ có thể tận lực để sự tình có thể xảy ra trong phạm vị khống chế được. Nói cho mọi người, thật cơ đến, hay ngày sau, để mọi chuyện đồng thời tràn ra bên ngoài. Vâng, trước nay Trần Nguyên cũng sớm có chuẩn bị, chân này bố trí nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cũng đã đánh lốt. Thu Hà tự tiện làm chủ, hết người rủi theo kẻ kia, trong lòng Thu Hà có chút hoài nghi. Hoài nghi hẳn, không phải người của phụ thân sao. Trần Nguyên kinh ngạc ngẩn đầu. Công tử, Ngài Mặc kệ Việc này có phải phụ thân hạ lệnh hay không ta cũng sẽ làm việc không lưu tài Những người đó động tĩnh gì Biến công tự muốn hỏi đến đáp người Hoàng thượng phái tế bảo hộ công tự Trong nguyên vợ trả lời Thu Hà cũng đang muốn bẩm báo việc này Không lâu trước Trong lãnh tìm được Thu hạ Nói muốn xác nhận đáp người chính kia Thu hạ cũng không có ngăn cản Bọn họ cũng cảm thấy khả nghi sao bà chim nhẹ không khóa miệng. Xem ra, bọn họ cũng không thu được bất kỳ ý chỉ nào. Có một số người, lá gan của bọn họ thật đúng là lớn hơn hẳn rõ không ít. Hẳn muốn xem thử bọn họ sẽ có hậu chiêu gì. Nó cho tâm tử, cứ chơi thoải mái, chơi càng lớn càng tốt. Chăm mặn Trần Nguyên co rốt, Hà Quyến sẽ không truyền lời này đến cho hắn. Không cần công tử đốt lửa, thân trí của đám người kia cũng đã vô cùng sôi sụt. Nếu còn có lời này của công tử, hắn thận không dám nghĩ đến hậu quả. Công tử, trần lãnh cầu kiến. Truyền. Trăng lãnh là người cầm đầu hoàng đệ phá tế bảo hộ bạch chim. bắt chấm mộng thân ẩm ớ, cánh răng chịu đường lửa giận, hắn tướng lên quỳ gội trước mặt bạch chim. Thuộc hạ tham kiến công tử. Miễn. Bác chim thay rộn gián ngồi, mọc tay chóng đầu. Ra được chuyện gì sao? Vâng. Vừa rồi thuộc hạ đã ta xét qua, bên trong quá thận có người của hoàng thượng, nhưng trong đó có một người của tứ hoàng tử, hai người của đại hoàng tử. Thuộc hạ hoài nghi có người dùng cái ly giảng, chứ vì muốn để ngài vào hoàng thượng ly tâm, mong rằng công tử thận trọng Nếu như ngân này đều là giả truyền thánh chỉ, nghĩ như vậy thì tất cả đều sáng tỏ. Bà Chìm rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận để máu chốc trong đó. Nếu có thể một lần ra tay liền tấm gọt được hắn, như vậy tất sẽ là việc vùi vô cùng lớn. Chỉ cần nắm thức tình tâm tài vậy thì bọn họ sẽ có rất nhiều biện pháp khiến hắn phải cúi đầu. Nhưng mà dũng tâm như vậy cuối cùng cũng thất bại. Những người đó đúng là rất hiệu hắn, biết hắn sẽ không thể nén được lỡ giận, nhất định sẽ trải nó một hồi. Có một số viện hoàng để nhìn được, ví dụ như năm đó hắn gây khó dễ cho tấn cả hoàng tử. Hoàng đế chỉ cho là con trai bướng bệnh lì lợm, bên ngoài không dùng thì hắn dùng. Hơn nữa, con vì vậy mà càng thêm yêu tín vị nhị tử bóng đồng là hẳn vài phần. Nhưng có mộng số việc tuyệt đối không ở trong phạm vị dễ dàng tha thứ của hoàng đế. Ví dụ như khiêu khích hoàng quyền. Chỉ cần hắn mắt thánh tâm, đối với những người đó mà nổi như vậy chính là thắng lợi. Điều mà bọn họ vẫn luôn lo lắng, chính là chuyện vụ thần vẫn chậm chạp, cho lầm thái tử, bởi vì có liên quan tới hẳn. Cho dù những mục đích khác không đạt được, thì chỉ cần đạt được mục đích này cũng đủ rồi. Ha! Trần dưỡng này phải ván lớn một chút, mời khiến những người vất vả tính kế hẳn đến bước này không thể tấn vọng mà về. Chương 111 Ngọt ngào Thanh Thứ Tình vừa vào phòng, liền Lập Tấn bổ sung thêm đường lưu cầu và đốt muối cho liệu triêu Huỳnh Sau đó mới tiến hành làm sạch vết thương. Trong phòng trừ thanh dương tử, còn có hạ mạng và hạ Trần ở bên giúp đỡ. Đây là hiện tượng cảm nhiễm thường xảy ra sau khi phẫu thuật. Học thương lúc trước ta đưa cho liệu da để tránh được mộ một phần đàn nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới sẽ có người muốn mạng của liệu tam nên đi trầm thuốc. Mấy mà chưa phát sinh đến tình huống nghiêm trọng Thấm một miếng vải bông sảnh vào nước muối Đến thức tình tiếp tục nói Nếu vết thương nghiêm trọng sẽ sinh mũ Thói rửa Nếu xảy ra trường hợp này Sẽ phải tiến hành phẫu thuận lần 2 Để làm sảnh vùng sinh mũ Nhưng như vậy sẽ càng nguy hiểm cho người bệnh Lấy thêm bông vải và bình nhỏ trong rương cho ta Thế nhân tự biết tác dụng của cồn Dùng tại vết thương sẽ có khả năng khởi trùng Không thể trực tiếp xác lên, chỉ có thể là xung quanh vết thương. Như vậy sẽ có thể tiêu độc Lấy thuốc mỡ giúp ta. Khóa mộng lớp mỡ thật dày, cho đến khi thuốc mỡ thấm vào với anh thường mới tiếp tục rải thuốc bột. Sau đó mới dùng vải bông băng bó miệng vết thương. Vẫn cho nàng uống thuốc hạ sốt. Hạ mạng, người ở nơi này chăm sóc cho liệu tam. Cũng gọi người đến đây giúp một tài. quá mộng khắn phải thay thuốc một lần. Tụt đói không thể để vết thương tím súng lâu với không khí. Nếu vết thương nhiễm quẩn lần nữa, khả năng nào sẽ không còn sức chống đỡ. Vâng. Lại bắn mạnh thêm lần cuối, sau đó Trăng Thư Tình mới ra khỏi phòng. Thời tiếng tháng năm rất thất thường, mưa đã rơi vài nhà liên tiếp, khí trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Trăng Thư Tình lạnh lẽo trà sát hai tay, lạp tứng mộng chứa ớt tròn liền rượn khoáng lên vai nàng. Không cần quái đầu cũng biết là ai. Hiện tại, anh như có thêm một loại khả năng, chỉ cần cảm nhận khí tước liền biết người đó là ai. Những ngày mưa như vậy không biết khi nào mới ngừng. Mưa đang dần dần nhỏ lại, dăm ba ngày nữa sáng ngừng. Sao? Trắng tức tình nghiêng đầu. Chàng còn biến quan sát khí trời sao. Không, nhưng có người biết, cảm thấy như lời nói của mình không đủ rõ ràng và chim là bổ sung. đám thú hạ của ta có người biết. Trắng thức tình cười vô cùng vui vẻ. Nếu một người tận sự quan tâm đến người, chỉ cần có tâm là có thể cảm nhận được. Nàng có thể khẳng định, ít nhất là hiện tại, vì riết nàng ở trong lòng nam nhân này vô cùng quan trọng. Ta đi xem ma ma, chàng muốn đi không? Thân ai, đâu là thức tình đi đâu bệnh chim theo đó? Những lúc trắng thức tình mở miệng hỏi hắn vô cùng ít, bệnh chim kinh ngạc. Nhìn thấy em bắn vui mừng của nàng hắn sao có thể cử tuyệt. Nàng muốn đi nơi nào ta đều sẽ theo. Vì lời ngon tiếng ngọt này của hắn, tâm trắng tư tình vô cùng vui vẻ. Chú trọng dắn tay hắn đi về phía phòng của ma ma. Mấy ngày này, đứa ma ma được chiếu cố rất tốt. Tuy rằng vẫn còn quan tâm chuyện ở kinh thành. Lo lắng cho tình huống có hai vị lão nhân nên vẫn còn hơi chút không khỏe. Nhưng mấy ngày này ở trang cha vẫn rất tốt. Tháng mặn trì phí đều là tục nhớt, phía sáng cũng đã bồi bổ được phần nào, so với lung mới đến tốn hơn rất nhiều. Đây là lần thứ hai, nàng nhìn thấy vị bệnh công tử trong truyền thuyết. Nàng sống đến tương tuổi này, không còn lại chút khả năng gì khác, ngoài mộng đòi mắt như người. Thì thấy người không chúng huy củ Nam nữ cách biển tay trong tay đi đến, nhưng bà lại cảm thấy hình ảnh như vậy vô cùng hài hòa, tươi cười mỉ mát. Một nằm nhân là là một nằm nhân có địa vị vô cùng tùng quỷ, đã có thể để một nữ nhân dân tay hắn đi về phía trước. Chỉ như vậy cũng đủ để nói lên rất nhiều việc. Mama, đây là... Trang thức tình có chúng bối rối qua đầu. Nàng phải giới thiệu hắn như thế nào, mời tinh hợp đầy. ba chim cũng không dốt, chỉ nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra vẻ chờ mong. Hắn cũng muốn biết, ở trong lòng thư tình hắn là người nào của nàng. Trước ma ma chỉ tư cười chờ đợi. Trang thư tình nhấn thời xúc động nói Đây là bạch chim. Vậy sao có khả năng sẽ trở thành hôn phu của con? Nếu có lúc đó chúng con nhất định sẽ kính trà cho trước ma ma? Nhất định. Trên mặt trang thư tình có chút nóng. Nàng làm như không nghe thấy hai chữ kìa. Trước ma ma đầu tiên là sức sốt. Sau đó cười hiếp cảm mát. Thân phận của lao nô sao có thể để tứ thư và công tử kính trà? là tác gia và phụ nhân, hóa là người mong mỏi trưởng nhận cả từ hai vị nhớ. Nhớ tới hai vị lão nhân, cái cười của hai người đều có chút pha nhạt. Tân Tất Tình ngồi lại trên bắp giường, hướng mắt, bảo bà Bạch Chim ngồi lên ghế dựa. "Ba ma, chuyện này khuyên náo rất lớn, về sao đẫm dạ như thế nào, chúng con không thể nói trước. Nhưng mà con và bà Bạch Chim cam đoan, nếu sự tình phát sinh, chúng con nhất định sẽ bảo vệ cho ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu." Tại lúc đó, như như hai vị lão nhân nguyện ý rời khỏi kinh đô chúng con nhất định sẽ đón hai vị về hội nguyện. Khi rằng không thể hưởng thụ trọn vẹn niềm vui gia đình, nhưng tới để chúng con nhất định sẽ tận hiếu chiếu cố hai vị lão nhân. Nghe đến đó, nước mắng của Ma ba lập tức rơi xuống. Bà biến tiểu thư rất có mạng lạnh. Lúc mới gặp tiểu thư, bà cũng đã nghĩ muốn mong miệng cầu tiểu thư, nghĩ biện pháp cứu lão cha và phụ nhân. Nhưng bà không cách nào mở miền được Tiểu thư mới 15 tuổi Cho dù tiểu thư có mộng vị công tử lợi hại che chở Nhưng bà cũng không thể yêu cầu quả mớt Khả năng của một người là có hạn Đúng đâu bà nghĩ vị công tử này đã nguyện ý che chở cho tiểu thư Nếu như còn biết nhà mẹ đẻ của nàng đang trong tình trạng rối rèn Có thể liên lị đến tam tộc Thậm chí là cổ tổng bấn cấu lúc nào nên như còn để hắn hỗ trợ Tiểu thư sẽ có thể năng được thất lần Nếu không thể giúp được lão cha và phu nhân Lá còn kéo tiểu thư một chân Chỉ cần nghĩ đến viện sẽ mang thiện thòi cho tiểu thư Thế ba liền không thể mở miệng Nhưng căn bản là không cần bà mở miệng cầu khẩn Không biết là khi nào Tiểu thư đã sớm nhờ vị công tử này Giúp đỡ cho lão cha và phu nhân Không muốn đón hai vị về đây Hưởng thủ niềm của gia đình Tiểu, tiểu thư xin được một nữ nhi tốt Vô cùng tốt Là vị tử thư tốt nhất mà nàng từng gặp qua. Cũng là vị cô đường có hiểu biết nhất. Ngài đừng khóc. Đang thức tình có chung bất đất dĩ. Đang nói cho Ma mama biết để ba ăn tâm dưỡng bệnh chứ không muốn để ba khóc. Biến bản thân đựng che chở còn tất nhiên sẽ hỏi báo. nhưng như ngoại tố phủ và ngoại tố mẫu thật sự mặc kệ cho chúng con tự sinh từ diệt. còn cũng sẽ không phí tâm. Con không sợ nói điều này với mama. Con là một người rõ ràng, sẽ không vô cỡ đối tốn với bất kỳ người nào. Người khác nhận được bao nhiêu từ trang thư tình, cũng bởi vì bọn họ cho con bấy nhiêu ăn tình. Ngài đừng coi con như một người có tấm lòng rộng lượng. Nước mắt lại tiếp tục rơi, trước ma nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười. Cảm thấy đứa thư tận không giống những người khác. Vì vậy, về sau ngài cứ yên tâm dẫn bệnh, không cần quan tâm chuyện bên ngoài. Mọi chuyện dù như thế nào cũng không thể xảy ra tình huống xấu nhớ. Chứ rằng sự đổ nhưng dù sao cũng đã từng có mộng thời đỉnh cao. Rắp nhà thông có người lớn tuổi, vì cụ cũ cũng rất ếch. Mọi người đều sống rất tự tại. nó như có lúc tận sự phải dùng đến quy cũ, thì cũng nên có người để lo liệu. Đến khi đó, con còn phải nhờ Ngài giúp con một tài. Được, được. Lão Nô sẽ cố gắng giúp tiểu thư làm tốt. Lại ăn ủi lão nhân vài cầu, dẫu cho lão nhân cười vui vẻ. Sau đó Trang Thư Tình mới cùng bệnh chim rời đi. Ra đã bước ngoài, ý cười trên mạng Trang Thư Tình vẫn chưa lùi. Ở trong mắt người khác, đứa ma chỉ là hạ nhân, đối với bà như thế nào mà chẳng được. Nhưng đang làm không được như vậy. Đang vui vẻ tiếp nhận tình cảm của người khác, cũng rất sẵn sàng đối tốn với họ, chỉ đơn giản như vậy. Rất cao hứng sao? Ừ. rất cao hứng. Đến tình nghiêng đầu nhìn hẳn, hai tay ôm lấy cánh tay hẳn lắc lắc như làm nụng, giống như một đôi tình lữ vô cùng thân thiết. Chàng không vô sao, trong bắn bạch chim cho là bộ dáng nàng hơn dỗi, trên con mạng hiện lên ý cười nhũ hòa. Rất nhanh, điền nhìn không thấy mặt trời, không lọc xào, phép mặt hẳn nghiêm tốt như đang cầm kiểm quỳ phòng lẫm liệt nhìn đang tư tình. Vui, rất vui. ta thật sự muốn mỗi ngày đều như hôm nay. Nhưng ta lại không thích. Đáng thích tình cao mũi. Mỗi ngày đã qua điều không yên tĩnh, cảm thấy thật mệt mỏi. Nếu mỗi ngày đều nán nhiệt như vậy, ta sẽ không chịu nổi. Ý ta không phải như vậy. Ta là nói ba chim cũng không nghĩ ra được đang dùng từ gì để hành dung là cảm giác tốt đẹp trong lòng hắn lúc này. Đáng thích tình xì mụn tiếng bật cười. Bác Mai tràn đầy tiêu gẻo nhìn hẳn. Ta hiểu, nếu món ngày đều có thể trôi qua như vậy, đại khái ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp thuộc. Trần Nguyên đứng xa xa, nhìn thấy hình ảnh như vậy, liền không muốn tiếng lên, khói đầu nói với Liệu Cha Hồng. Lão gia tử, bây giờ chúng ta đợi một chúng rồi đi qua. Đương như hiện tại đến phá hủy tâm tình của công tử, như vậy nhất định những ngày tháng tiếp theo sẽ không có ngay lành trôi qua. Liệu giá hồng lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhìn thấy tình cảm thân thiến giữa hai người, hắn cảm thấy cũng không cần nóng nảy như vậy. Trước kia, hắn chưa bao giờ nhìn thấy công tử hướng ách mắt đến bất kỳ vị nữ tử nào. Mọi người đều nói, mắt của bệnh công tử mộng trên đỉnh trào, không biến vị thiên tinh nào có thể lộn vào mắt hắn. Lúc trước, khi truyền ra tình bệnh công tử coi trọng bộ vị cô nương không tân phận, không địa vị, bộ gián cũng không phải huynh Quốc huynh thành. Thận không biến lúc đó, có bao nhiêu người sớt càm, hoàn toàn không hiểu tiêu chuẩn nhìn người của bệnh công tử là như thế nào. Hơn nữa, con tưởng công tử chỉ là chơi được một chốt. Trước kia hắn cũng không hiểu, nhưng hiện tại đã có chúng lý giải được. Đàn thư tình rất đơn giản. Đàn giống như có khả năng khiến những chuyện vô cùng phức tạp đã nên cứng kỳ đơn giản. sự tinh gì làm ra cũng đều đơn giản mà hết sức dễ hiểu. Rất ràng là mượn thế của công tử Khi cần bạch công tử xuống lực Cũng không trùng tài Nhưng hành động của nàng lại Quang minh chính đại như vậy Quang mình đến mức rõ ràng Hồng giống như một số người Rất ràng là lợi dụng người khác Lại còn tỏ ra vô cùng băng thanh ngọc thiết Tình cảm nàng đối với công tử là thật Đây chính là mẫu trống đơn giản nhớ Chúng là mẫu trống khó khăn nhớ Bởi tấn cả người điều rõ Nhưng chỉ duy nhất Trang tư tình mới có thể làm được Tự nhiên hiện tại, vừa rồi rõ ràng nàng còn đang làm nũng, nhưng quay trầu điện bưng mộng cái bán đến cứng rắn, bắn công tử uống hết. Hẳn cánh xa như vậy cũng có thể nhìn được, bạch công tử không hề tính thứ đứng trong bá. Ngay khi hắn cho rằng bạch công tử nhất định sẽ hưng cái chén kia xuống, thì vị nam nhân lúc nào cũng tùy ý tiêu sái, không chịu em bụt kìa, lại thật sự ngửa cổ, uống hết thứ trong bá. Sau đó, em mắt mang, mang theo sáng ký nhìn về vị hẳn. Răng Nguyên sờ sờ mũi tiếng lên. Công tử, liệu lão gia tử đến? Ừ. miệng đầy mùi lạ, và chim không muốn nói chuyện. Xoay người đi về phòng chính tìm nước uống. Răng tự tình thấy hắn đã uống hết bán canh gần kia. Liền đưa bán cho Bảo Châu. Khách rất đầu với lão gia tử. Hôm nay không khí ẩm thấp lạnh lẽo. Nên ta để dụ nương tử làm chút canh gần. Lão gia tử cũng nên uống một chén. Vậy Lá Phu sẽ không từ chối. Trang Thứ Tình cười cười nhìn về phía Trần Nguyên. Trần Nguyên vội tự giáp mơ miệng. Ta lặng tức đi uống. Trang Thứ Tình lúc này mới vừa lòng. Ta trước đưa Lão Gia Tử đi thăm Tam Tiểu Thư. Nhìn cháu gái bấn tĩnh nhân sự trên giường. Trong lòng liệu Lão Gia Tử thận không biến là tư vị gì. Trước khi đi Thượng Trí tự hắn còn đến thăm nàng. Liệu Tam còn tiếc nuối nổi. Mấy năm nay nàng không thể tận hiếu với hắn Nói rằng sang năm Nhất định sẽ bồi bên người hắn thường xuyên Nhưng mà chỉ mới qua vài ngày Người lại thành như vậy Nguyên nhân là, là do người trong nhà tạo nghiệp cái lại trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu Hắn biết Điều bố trong nhà nhiều năm Điều quán hắn bất công Quán hắn tại sao Hãy đi đối tốt với một đứa cháu gái bệnh tật qua năm Chỉ cần lúc nào Cũng có thể chết bấn đắc kỳ tử Nhưng bọn họ lại không biết được. Đứa cháu gái mà bọn họ coi thường kia mới là người thông suốt nhớ. Khi liễu gia xảy ra chuyện, chỉ có đứa cháu gái này nó có thể đưa ra những chủ ý tốt. Chứ không phải đám người không có chúng tài năng lại đưa ngạo đến tận trời kia. Nàng cũng không nói bất kỳ cái gì, nhưng chuyện gì cũng điều hiểu. Mộng đứa cháu gái như vậy, hắn sao có thể không thương yêu, sao có thể không mong nàng có thể sống thêm vài năm. Nhưng mà,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 Thường kiêu ngạo cho rằng mình ngồi ở vị trí đó nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ nhìn sai người. Nhưng trong nhà trở nên như vậy hiện tại ngẫm lại ta còn cái gì để có thể kiêu ngạo. Trang đại phu đửa cho cái này của ta chỉ đang nhờ ngài. Ta sẽ tận hết sức có thể. Trang thức tình dẫn người ra khỏi phòng. Chuyện của liệu gia ta không sang vào nhưng bạch chim sẽ không gánh khí với người của liệu gia Bằng thân phận của hắn Ta biến liệu cha sẽ không thể trách móc gì hẳn. Vừa một lời nói nạn cũng không dám nói ra một câu. Ít nhất trước khi hẳn thân tế sẽ như thế. Nhưng trừ chuyện này, trong lòng ngài cũng đừng quán hẳn. Lúc đó chưa nói đến hẳn, cái kẻ ta cũng xém chúng không nhận được. Lấy gió hồng liếc nhìn nặng một cái. Lời này là đang nói chốt, chứ không phải đe dọa hẳn. Thật là... Không trách là tới nha đầu không hiểu chuyện. Sự tình trong đó lão phu đã phái người đi điều tra Nếu chân tướng thật sự như trang đại phu nói Liệu gia tuyển sẽ không tha thứ Lão gia tưởng nói xong liền cười khổ Người dám ngăn cản đường của bạn công tử Mà còn có thể sống só Dưới căm trời này quá thật là không nhiều Nàng có thể lưu lại mệnh đến giờ phút này Đều là vì công tử không muốn Để trang đại phu thấy cảnh rộn máu Ta Ta sao còn dám trách cứ Nói chuyện, hai người cũng đã tới chính đường. Bà chim vẽ mặt mất hứng nhìn bọn họ. Phản phức, nhưng đang nói hai người tớ quá chậm. Sau khi ngồi xuống, bác châu liền mang canh gừng đến. Bà chim vừa ngửi thấy mùi vị gần liền nhau mặt lại. Lát nhớ tự có chút cao hứng. Tình tính của hắn trướng giờ rất nhanh chóng. Là chuyện lớn xảy ra, nhưng khó có khi hắn lại không quan tâm. Cứ lại, hắn càng quan tâm đến cháu gái vẫn luôn bị bệnh tận quấn thân này. Công tử, hẹn hỏi trên đường từ liễu gia về có người ám sát ngài, là thận sao? Tin tức này không có khả năng chỗ diễm. Bạch Chìm cũng không ngoài ý khi liễu gia hồng biết chuyện. Hắn chỉ liếng liễu da hồng một cãi nỗi. Người có tâm chú ý việc này còn không bằng sử lý sẵn sẽ chuyện ở liễu gia Mặng liễu da hồng đỏ lên, cảm thấy mình thận không có mặt mũi đứng ở chỗ này, khiến ngài chế dịu. Bà Chìm cũng không nhìn hắn một cái, kính già yêu trẻ cái gì đó, chỗ này của hắn không hề có khái niệm. Người trở về đi, cháu gái của người ở nơi này còn an toàn hơn ở liệu gia. Vâng, mộc hơi uống hết bán canh gần liếng giá hồng đứng dậy cáo từ rời đi. Trắng tức tình nhìn thấy bà chim như vậy, cũng hiểu tại sao mọi người đều nói hắn cù vọng. Nàng cũng không thấy hắn như vậy có gì sai. Bà chim hắn là người có tư cánh để cuồng vọng Vì sao không thấy cuồng Chuyện gì hắn cũng dám đảm đường Cho dù khiến người mất ngái mặt mũi Vừa chấp mặn liền khiến người muốn sống không được Muốn chết không xong Nhưng người như vậy Đang lại cảm thấy hắn vô cùng khả ải Hai ngày sau Liễu tiêu Huỳnh liền tỉnh lại Nhìn thấy trang thức tình Trừ hai bắn đỏ bừng thì cái gì cũng không nổi Nói nàng ăn cái gì Nàng liền ăn cái đó Nàng uống cái gì liền uống cái đó Thuốn có rắn, nắng cũng nghiêm cẩn uống sòng, mong ngụm lại một ngụm nút xuống, không mộm tiếng oán giận. Rắn thức tình ẩn ẩn cảm thấy, để qua tình huống như vậy, tâm tính của Tam tiểu thư càng thêm yên tĩnh. Tâm tình này kỳ thận rất thích hợp học vị. Ngồi cũng đừng gọi ta là Tam tiểu thư, đã biến tên của ta là Tri Huỳnh, vậy liền gọi tên của ta đi. Được, Tri Huỳnh. Rắn thức tình buồn cổ ta nàng xuống, đứa điển cũng không ngại ngùng liền sử miệng. trước kia vì thế chân lực bà lời nó ra điều phải chú ý sợ không cẩn thận đắng tội với người ta sẽ khiến tỷ trệ bọn họ gặp phiền toái nhưng lúc này đang hoàn toàn không cần phải kiên kỵ nàng có người hậu tuẩn với sao nàng cần gì phải sợ không còn sống ca như trước hiện tại đã cảm thấy thoải mái chúng nào chưa ừ, đầu không còn nặng như trước cũng không còn khó chịu trước khi mất đi tri giá ta còn tưởng mình sẽ không qua khỏi. Liệu trí hoành cười mỉm đứa câu cũng không đề cậm đến người liệu gia. Nhưng mà, môi đường vì ta chuyện tốt, liền muốn đuổi ta đi. Về sao ta muốn án lại nơi này, cảm thấy nơi này còn thoải mái hơn so với ở nhà. Liệu phủ như thế nào thì ta không biết, nhưng nếu so với nơi này của ta thì quý củ ở đây không nhiều bằng quy củ ở liệu gia. Ta tính tự do tự tại, Dù sao thì không có người nào quán được ta. Nhìn nha hoàn tiếng vào, liệu truyền tỏ dài. Có bao nhiêu người khi còn sống lại có thể sống được tự tại. Nhưng mà người ở đây, bất cứ ai cũng không cần người nói hay ra lệnh, đều sẽ tự động đi làm việc của mình. Bướng chân của họ cũng vô cùng nhã nhàng tư xái. Người như vậy chỉ có thể sống qua những ngày thoải mái mới có thể được như thế. Tết cười có thể là giả lời nói cũng có thể gạt người. Nhưng tiếng bức chương sẽ không thể khống chế được. Quá nhiên là người hiểu biết. Ngày thường ta không chú ý đến những thứ này. Tiêu huỳnh tỷ còn muốn theo ta học y không? Muốn. Để trí huỳnh không trúng do dự nổi. Trước kia còn phải cân nhắc. Nhưng bây giờ chỉ hận không thể lặp tấn dậm đầu dân trà. Bãi người làm thầy. Như vậy ta liền có lý do để không cần qua về. Cáng thức tình bật cười. Người này. vẫn nhớ mãi không quên chuyện đó, chờ khi tỷ khỏe, ta thu tỷ làm đầu đại. Thật sao? Lý trúc hình muốn ngồi dậy, đột nhiên lại đụng phải vết thường hồ lên một tiếng mới yên ổn nằm trở về. Tháng thứ tình sợ chỗ băng bị lệch, vội sóng vải bông lên nhìn xem, cũng may không có việc gì. Hiện tại vẫn còn đang là thời gian dưỡng bệnh, chờ đến khi dưỡng bệnh tốt, rồi mới nói đến chuyện khác. Tốt, một lời đã định. Thân thức tình đắm chăn lại cho nàng. Tỷ cũng phải thuyết phụ người trong nhà nữa. Ta đã sớm nói với tổ phụ. Tổ phụ nói rằng chỉ cần người nguyện y thu ta, người nhất định sẽ không phản đối. Vị sư phụ nào đã không muốn có một đệ tử kiên trì Thân thức tình cũng như vậy. Nếu đã tính sẽ thu đồ đệ, đương nhiên ta sẽ phải chọn người ưu tú nhớ. Ý tục của nàng học được không phải dạy. Mưa vẫn tiếp tục trời từng dọn từng dọn tí tánh không ngừng trời Tăng Thư Tình không biết lời đòn về phụ thủy hiện đã đến trình độ nào nàng cũng không hỏi chuyện gì nàng nên làm đều sẽ đi làm vẫn như bình thường cách hôm ngày sẽ đến từ phủ thái độ của người từ gia vẫn như trước không có gì khác biệt thậm chí có thể nói là càng thêm thân mật bất kể là hướng về nàng hay hướng về phía bạch chim Tăng Thư Tình đều rấn thoải mái nhận phần nhân tình này Dám vào thời điểm này, nhưng vẫn còn muốn thân cận với nàng, nhất định phải có dũng khí cùng quyết đoán, bất cả là đối phương vì sao. Mà tại nơi nàng không biết, chân nàng vẫn một mận quan tâm rung cũng bạo phá. bất luận là vì sao thì bệnh tình ở những nơi khác đều được tình lên cùng một ngày, cùng một thời gian. Lúc này, hoàng đế thậm chí cũng không đi quản người chủ đạo phía sau hánh thể chuyện này là ai, trong lòng chỉ tràn đầy cảm giác. đại nạn sắp đến lục phủ trừ vũ hội nguyên đã ống định được bệnh tình và vũ lăng vân nằm trên mộng đã tách biện với đất liền thì bốn phủ còn lại không mộng vũ nào may mắn thoát khỏi nơi thứ nhất còn nghiêm trọng hơn nơi thứ hai càng khiến hắn không thể tiếp tục là quân đội đang dàn cò với cung vấn nơi biên cường cũng đang phát bệnh nếu không phải cung vấn cho rằng đó là ông dịch nên lo lắng bọn họ tấn công hòa sẽ bị lây bệnh thì chẳng những không thể mượn thời cơ khởi chiến, còn lại còn phải bụng chặt cửa ải, nghiêm định không cho phép bất cứ ai đi qua biên giới, thì sẽ rằng Trung Quốc đã sớm không chiến ma bại. Nhìn mận thư được gạy đến, hoàng đế tức giận tới rung người. Chuyện bệnh tình hắn đã sớm phía, cũng đã phái người đi trà, nhưng tình tấn truyền đến đều là bệnh tình, đều rất bình thường, dễ khống chế, không quá nghiêm trọng, ít ngay nữa có thể nhận được tin tốt. Vì vậy tôi rằng hắn đã xử lý vài người. Lão đại và lão tứ cũng đều bị thiện thoại ít nhiều, nhưng bọn họ cũng không hề bất mãn Hiện tại so sánh với tình huống lúc này, bọn họ chịu chúng thua thiện kia đã tính là cái gì? Triệu những đại thần tinh tứ phẩm đến phòng nghị xử. Ôn công công án bài người đi thông trì với các vị đại thần, sau đó trầm mặn tiếng lên chăm trà trong hoàng thượng. Hắn từ nhỏ đã đi theo ba người hoàng đế. Nhỏ hơn hoàng đế mấy tuổi Nhưng bên tái dương đã hiện lên những sợ bà Ông Đức Người nói Có phải trảm đã, đã già rồi hay không Ông Đức cảm thấy đau xó Cũng không giống như những người khác nói lời dễ nghe ai có thể không già chứ Lão Nô nhỏ hơn ngài vài tuổi Nhưng nhìn lại còn lớn hơn ngài mấy tuổi Hôm nay thấy y đến bắt mạch Không phải đã nói thân thể ngài Không có vấn đề gì rồi sao Lão Nô chỉ sợ là hẳn muốn nói lời dễ nghe có việc mà gặp không dám nổi nên lão nô cố ý nằm đến hỏi hẳn nói thân thể ngài thật rất tốt sống thêm 3-40 năm cũng không thành vấn đề hoàng thượng cũng không thể người chưa già mà tâm đã già ngài làm như vậy cũng không thể tác động gì đến công tử công tử đói đại với ngài cũng không phải vì thân phận của ngài nghĩ đến tên tiểu tử kia hoàng để mỉm cười người tự cứng đến giờ, điều hành sự ổn trọng, không giúp đỡ bất kỳ ai, không hiện tại lại giúp hắn nói chuyện. Đó lại thanh người khác, lúc này sợ là đã kinh sợ quỷ xuống biểu hiện trung tâm. Ông đứng lại không như vậy, hắn thoải mái thừa nhận. Lão nô thật tâm cảm thấy công tử rất tốt, khi hoan thượng ở cùng với công tử, so với bất kỳ thời điểm nào đều cao hứng, tâm tình cũng rất tốt. Lão nô có trống vựng quá, nhưng thật sự Đó là công tử không biết nói lời dễ nghe, nhưng đối đại với Nga đều chân thật so với bất kỳ ai. Chỉ bằng điểm ấy, Lão Nô thực sự kính trọng công tử. Gác đựng là như vậy, hoàng đế rốt cuộn cũng, cũng cảm thấy sự tình, cũng không quá đến, không thở nộp như vậy. Vừa rồi, hắn thật muốn gọi hai tên nghiện tử kỳ tới, chém chúng mấy kiếm. Quân tâm và chân tâm chính là cống lỗi của đất nước. Điều hắn bỏ mạng sau khi chết. còn thể diễn gì để đối mặn với liện tổ liệt đồng nhưng mà có thể đem sự tình ám chế không để cho chuyện bộc phá người có thể làm được sợ rằng chỉ có một người theo túng tình hình phía sau sợ rằng chính là công tử tốn trong miệng người ông đứng cũng không cảm thấy bất ngờ công tử có khả năng kìa lão nồ chỉ là không hiểu theo tính tình của công tử đứng giờ luôn là mặn kệ sống chến của người khả Sao hiện tại lại có thể tống công, tống sức, quãng chuyện lớn như vậy? Có phải là do lời đoàn về phù thủy kia không? Ai cũng không coi trọng việc này. Lão nô đoán, có phải là ai đã chọc đến máu chống của công tử khiến cho hắn nổi giận? Hoàng để đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn hoa tươi khoe sắn bên ngoài, cùng những công công cùng nữ đi lại bên ngoài. Đôi khi trầm không nhìn được, sẽ suy nghĩ, đi vào thiên hạ này cho hắn. thì sẽ trở nên như thế nào. Sợ rằng, đó là một cảnh tượng khác đi. Nhưng mà người xem, cái gì Trẩm cũng chưa nổi chiên gì Trẩm cũng chưa làm. Nhưng một số người lại không nhìn được. Bọn họ như cố ý tự tìm được chết. Trẩm không quản. Chim nhi đứa nhỏ kia Trẩm hiểu hắn. Chỉ cần không chọc đến hắn, hắn khẳng bản sẽ không liếm bắt nhìn bọn họ đến một cái. Bọn họ chỉ cho rằng, hết thảy mọi thứ của chim nhì, đều là do ta cho. Nhưng dù ta nguyện ý trừa vậy cũng phải xem ngư nhận có muốn hay không. Lão luôn nghĩ, cho dù ngài tận sự đem thiên hạ này cho công tử, phóng chừng công tử cũng không muốn, công tử ngại nhất là phiền toái Đúng vậy, ngay cả người cũng có thể hiểu, nhưng đám bọn họ, mong người cũng không nhận ra được. Ngài thường đánh đấu đến người chết ta sống. Thời điểm đó mặn với chim nhì, đang nghĩ rằng không cần động não, cũng có thể lấy đường đến tài. thận có tiền độ. Ông đứng cười đến ông Hà Hiện Hậu. Hoàng thượng chỉ có khi nói những chuyện có liên quan đến công tử mới có thể lộ ra vẻ cầu hứng. Các loại cảm giác kiêu ngạo khi làm cha này không khác gì những vị phụ thân bình thường. Lá đông còn chưa trở về à? Vâng, tính toán thời gian cũng sắp về đến. Nếu đã trở lại, lập tức nói hắn tới gặp ta. Vâng, lão nô nhớ kỹ.